thải tử ngốc, ngươi không nghe thấy vừa rồi hắn muốn giết ngươi hay sao?" Lam Phượng Hoàng miễn cưỡng cười, quang hóa trong mắt lóe lên, liều mạng tụ hết toàn lực tiếp tục phóng tới, lưỡi đao thiếu đốt dưới hỏa diễm mạnh mẽ sắc bén bổ vào đầu thu ý. Thu ý chỉ dùng bàn tay thịt nhẹ nhàng ngăn cản lưỡi đao sắc bén, gió xoáy trên bàn tay hầu như đã thổi bay hỏa diễm bao quanh lưỡi đao. tay kia mạnh mẽ đánh vào bụng của lam phượng hoàng lòng bàn tay đồng dạng có không khí đang xoáy tròn thân thể của lam phượng hoàng giống như diều đứt dây bay ra ngoài nặng nề ba chạm vào tường của đình viện lúc rơi xuống đất đã trọng thương muốn dãy rùa đứng lên nhưng không thành công vô lực hết to uyển nhi mau chạy mau chạy a thân thể mềm mại của lâm uyển nhi chấn động bàn tay bốc lên từ diễm cháy hừng hực một con tử sắc hỏa long chậm rãi hình thành trong con mắt đen lấy lóe ra tia tử quang yêu dị tử long khí diễm hồn dai cao cấp vũ kỹ lợi hại Thu ý cực kỳ tán thưởng không hề có bộ dáng vội vàng xuất thủ dừng lại một chút rồi nói thế nhưng có tác dụng hay không gió xoáy trong tay thu ý càng chuyển động càng mãnh liệt ngự phong thuật đã lụy ên đến lúc xuất thần nhập hóa Không đợi Uyển Nhi hô hoán ta tử long khí diễm. Bàn tay mang theo gió xoáy của Thu ý đã phóng thẳng vào người Uyển Nhi. Đại trưởng mang theo lực lượng gió xoáy cường đại đánh thẳng vào giữa ngực của Uyển Nhi. Lúc này hầu như tất cả ánh mắt đều tập TGNG nhìn về phía bậc cầu thang. Lâm Uyển Nhi tuy là người bị giam lỏng, nhưng danh tiếng tại Nam Cung ra rất không tồi. Cùng với những người thuộc đạo Tông này rất hòa hợp. Khi tộc nhân của Nam Cung gia nhìn thấy vị Uyển Nhi tiểu thư hòa ái dễ gần này sắp hương tiêu ngọc vẫn thì không ít người vô thức phát ra những tiếng kinh hô. Nam Cung nha nguyệt thất thanh kêu to, không nên, không thể giết nàng. Đôi mắt già lão của Nam Cung bác tối sầm lại, hắn không hề nghĩ tới ngũ đạo tông lại hạ sát thủ đối với Lâm Uyển Nhi. Chỉ là đến lúc đó hậu quả vô cùng to lớn sẽ tính lên đầu của Nam Cung gia chính mình cũng trở thành người không giữ chữ tín. Lam Phượng Hoàng quát to một tiếng, "Không!" Ba, một tiếng trầm đục vang lên, toàn trường một mảnh im lặng, tất cả những trận tranh đấu lúc này đã đình chỉ hết, hầu như tiếng hô hấp rất nhỏ cũng có thể nghe thấy, thời gian phảng phất như đình chỉ tại giờ phút này. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Lâm Uyển Nhi dương đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm. Chỉ thấy một vị trung niên gia phó cười tủm tỉm đứng phía sau lưng Thu Ý Một bàn tay to rắn chắc gắt gao chế trụ cổ tay của Thu Ý Khiến hắn không thể phát ra chút lực lượng nào Chính là hắn, gia gia, chính người này đã đánh Tôn Nhi ngay hôm qua Nam Cung Huy nằm trên tấm ván ngộ kêu lớn nhưng không hề có người để ý đến Gia phó đại thúc, Lâm Uyển Nhi thất thanh nói không biết vì sao vị trung niên gia phó này lại làm cho lâm uyển nhi có cảm giác cực kỳ thân thiết tựa hồ như hắn tồn tại là để cứu vớt chính mình tựa như tựa như khiếu đường ca ca khi đó trung niên gia phó hướng đến thiếu nữ đang thất thố trước mắt vài cái có thúc thúc ở đây không ai có thể làm ngươi bị thương thu ý cố sức dãy rủa nhưng vẫn không ra khí tức trên người trung niên gia phó này cực kỳ cổ quái tựa hồ như kết hợp của đạo nguyên lực và võ nguyên lực, trung niên gia phó lấy tốc độ khó có thể phân biệt được mạnh mẽ đánh ra một quyền, thu ý không hề phản Ứng kịp, chúng một quyền giữa bụng, một quyền này đánh văng thu ý ra ngoài, đây là loại quái lực gì, tất cả mọi người ngẩn người tại chỗ, thực lực của thu ý có thể tiến vào 100 vị mạnh nhất của hiên viên quốc cũng không thành vấn đề. Wow. Thu ý từ trên mặt đất đứng lên nhưng trong người phiên giang đảo hải, không khống chế được phun ra một mụn nước chua. Hai mắt của Thu ý đỏ bừng, có chút thẹn quá hóa giận, năm tấm đạo phù xuất hiện, trong quá trình phóng lên cao hóa thành năm đạo phong kiếm, kiếm gió thẳng tắp bắn về phía trung niên gia phó trên bậc thang. Liên đạn ngũ chỉ, năm tia sáng so với năm thanh phong kiếm không biết anh hơn bao nhiêu lần. Bang bang bang bang bang. bang. Phong kiếm đều bị đánh hạ, là võ sư công kích tầm xa. Trong lòng thu ý cả kinh, ngươi là ai? Thu ý rốt cuộc nhìn thẳng vào đối phương hỏi. Một gia phó nho nhỏ, trung niên gia phó nào có bộ dáng trầm ổn của người trung niên vui cười nói. Nam cung nha nguyệt kinh ngạc nhìn trung niên gia phó đứng trên bậc thang. Cái loại thần sắc trước động này tựa hồ như đã gặp qua khi nào, thế nhưng không hề tìm được trọng điểm. Nam cung Bắc cổ quái nhìn người trung niên mặc trang phục của một gia phó Nam cung gia. Trong ấn tượng của hắn căn bản không hề có người này. Hắn là ai vậy? Vì sao phải lẻn vào Nam cung gia? Chẳng lẽ lại là dũng tướng thủ hà của Lâm liệt? Nam cung phỉ phỉ lặng yên đứng một bên. Trong hồ lô của người đó rốt cuộc chứa đựng những cái gì? Nàng cũng muốn biết rõ ràng. Lúc này Lam Phượng Hoàng mới gian nan từ trên mặt rất đứng lên, lảo đảo đi về phía Lâm Uyển Nhi, cảm kích nhìn trung niên gia phó nói, Cảm ơn ngươi. Ba tử sĩ cũng chậm rãi hướng về phía Lam Phượng Hoàng bước đến, trận chiến đấu này tựa hô có một đoạn thời gian đình trệ, đột nhiên thu ý ngửa mặt lên trời cười to, Ha ha, hảo một tên gia phó, cho ngươi nếm thử toàn phong thật lớn như thế nào. Trong tay Thu Ý không biết từ khi nào đã xuất hiện một cánh quạt kim trúc, Lam Phượng Hoàng Cả Kinh nói, Thiên Phong ki Địch Long cư nhiên đem kiện pháp bảo đỉnh cấp phong hệ này truyền cho hắn. Thiên Phong ki trong tay Thu Ý càng chuyển động càng nhanh, sau đó bay lên không, bốn phía xung quanh nổi cuồng phong, người có tu vi thấp không thể đứng vững được. Sắc mặt lâm khiếu đường trầm xuống, Nguyên Sa đã bao quanh thân thể, Thiên phong kỳ xoay tròn trên không bắn ra vô số phong nhận, giống như mưa tiễn bắn xuống. Lực phá hoại tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Vòng, một tiếng, liệt diễm nổi lên. Xung quanh người trung niên gia phó trong nháy mắt yên lên hơn 10 viên cầu phát sáng, như đám tinh linh nho nhỏ thủ hộ xung quanh vị trí trung niên gia phó đang đứng. Vù vù vù vù. Hai tay của trung niên gia phó liên tục tạo ra các động tác đủ kiểu. Bởi vì động tác quá nhanh, có đôi khi làm sản sinh ra cảm giác hai tay biến mất, chỉ có được những tiếng xé gió. Hơn 10 khỏa quang cầu cấp tốc xoay vòng, dường như một màn chắn không kẽ hở bao phủ lấy thân thể của trung niên gia phó. Phong nhận một khi chạm vào quang võng lập tức bị đánh tan. Thu ý cực kỳ kinh hãi, lập tức cải biến phương thức tấn công. Thiên phong kỳ từ từ đứng thẳng lên. Giống như một cái quạt điện cấp tốc xoáy tròn Một cổ long quyển phong khổng lồ dần dần hình thành Long quyển phong giống như một con cự long đang rít gào Đem tất cả mọi thứ trong phạm vi xung quanh nó hút vào Đỉnh viện của Nam Cung gia trong lúc chiến đấu đã sớm thay đổi bộ mặt Long quyển phong giống như một mũi khoan đánh tới Những nơi đi qua tất cả đều bị nghiền nát thành phấn mạt. Trung niên gia phó khẽ quát một tiếng Hơn 10 khỏa tiểu cầu tề tụ lại vào một điểm Kết hợp thành một viên đại quang cầu Tiêm giác, mũi nhọn của ong quyền phong xoay tròn nghiền qua Kịch liệt va chạm với viên đại quang cầu Phát sinh trận trận tiếng vang thật lớn Ẩm Ẩm, những tiếng nổ Hai luồng năng lượng đều không chịu được lực lượng của nhau Song song bạo tạc Trung niên gia phó giống như viên đạn pháo bắn ngược lại Lầu các phía sau bị phá thủng một cái động khẩu lớn Thu ý mạnh mẽ thổ ra một ngụm máu Thực sự không thể thi triển được pháp thuật để phản công, đã bị nội thương. Ngay lúc mọi người suy đoán trung niên gia phó có phải là đã chết thì lâu gác phía sau truyền đến thanh âm gạch ngói rơi rụng. Phi, Lâm khiếu đừng mạnh mẽ nhổ ra một ngũ nước bọn cùng với bụi bặm, mắng chửi nói. May là lão tử có nguyên xa hộ thể, nếu không lần này dù không chết thì cũng phải tàn phế. Khi Lâm khiếu đừng nhìn thấy động khẩu phía trước thì cảm thấy cực kỳ kinh hãi. Cư nhiên ba chạm đến mức thủng hơn 10 bức tường. Trung niên gia phó bước quay lại. Tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt nhìn thấy quái vật. Đây rõ ràng không phải là một vị gia phó mà là một đấu sĩ không thể chinh phục. Nhìn thiên phong ki bị chấn thành từng mảnh nhỏ thu ý cảm thấy đau như rứt thịt. Trên tay mình còn mấy thứ pháp bảo rất lợi hại. Thế nhưng trung niên gia phó kia chưa dùng hết toàn lực. Nếu đánh tiếp sẽ phải tổn thất tiền tài lại hao tổn tinh thần. vạn nhất đưa đến lâm liệt đổi giết vậy thì phiền to các hạ thần công cái thế thu mộ đã lĩnh giáo ngày sau nhất định sẽ xin chỉ bảo lần nữa cáo từ thu ý lấy ra một vật kim trúc hình lá cây hóa thành một mũi nhọn màu vàng bay đi trong nam cung phủ chỉ có thể phi hành rất thấp chốc lát thu ý đã biến mất sau một lầu gác khác ngay cả thu ý đều bị đánh đến bỏ chạy người nam cung ra không biết phải làm sao Trên mặt Nam Cung Nha Nguyệt đột nhiên hiện lên nét tiêu ý bừng tỉnh, Lam Phượng Hoàng đang muốn nói lời cảm tạ, chợt thấy da mặt của trung niên gia phó có mấy chỗ bị rớt xuống, tức thì rất ngạc nhiên. Nguyên Lai like vừa rồi bị trùng kích và ma sát rất lớn đã đem đóng hóa trang trên da mặt của Lâm Khiếu Đường vốn không bền chắc bong ra, lúc này rốt cuộc không chịu nổi mà rớt xuống đất. Gia phó thúc thúc, trên mặt của ngươi có chuyện gì xảy ra vậy? Lâm uyển Nhi nghi hoặc nói. Lâm Khiếu đừng cũng cảm thấy trên mặt có chút ngứa, vô ý đưa tay gãi một cái, kết quả là một khối da mặt lớn bị rớt ra. Nam Cung Bác chợt nhìn thấy Tôn nữ đang cười, kỳ quái hỏi: "Nha Nguyệt, lẽ nào ngươi nhận ra vị gia phó này?" Trong mắt Nam Cung Nha Nguyệt lé lên một chút tiếc hận, bất quá tiêu ý cũng càng đậm da ra, không chỉ có Nha Nguyệt biết hắn mà người cũng biết hắn. Thật không? Nam cung bác tỉ mỉ quan sát trung niên gia phó xa xa, nhưng không thể nhớ được mình đã gặp được người này ở đâu, ra ra già rồi, không nhớ được. Gia phó thúc thúc ngươi là rắn hay sao? Thế nào lại lột ra? Trong đôi mắt đen láy như bầy trời đêm của Lâm Uyển Nhi hiện lên một đạo tinh quang, đột nhiên gia tốc nhảy dựng lên, một chảo tung ra, đám da mặt bị bong ra chốc lát đã rớt xuống toàn bộ, Hiện ra một khuôn mặt tuổi còn trẻ khá tuấn lãng, trong đôi con ngươi tinh nghịch kia có chút cảm giác mới mẻ. Thân thể mềm mại của Lâm Uyển Nhi ngẩn ra, giống như nằm mơ, lại tự nghĩ lại những ảo cảnh ngày xưa. Trong sát na chảy xuống vài giọt lệ, thế nào cũng không thể tin tưởng được thiếu niên vô pháp vô thiên mà mình ngày đêm tưởng nhớ đã hiện ra trước mắt mình. Khiếu đường ca ca, thực sự là ngươi hay sao? Lâm Uyển Nhi nghẹn ngào hỏi. Hẳn là đúng vậy Lâm Khiếu Đường không đứng đắn trả lời Lâm Uyển Nhi rốt cuộc không thể kìm chế được kích động trong lòng nhảy dựng lên Đôi bàn tay nhỏ bé liên tục đấm vào lồng ngực rộng rãi của Lâm Khiếu Đường Khóc không thành tiếng nói Khiếu Đường ca ca Ngươi thực xấu 4 năm qua mà không gửi cho Uyển Nhi một phong thơ nào Ngươi quên Uyển Nhi rồi sao 4 năm qua Uyển Nhi rất cô đơn Ô ô ô Ra ra Ngươi còn nhớ vị thiếu niên ở Lâm Gia 4 năm trước khi chúng ta tiếp đón Uyển Nhi về Nam Cung Gia đã định bắt cóc. Nam Cung Nha Nguyệt nhắc nhở nói. Nam Cung Bác gật đầu nhớ kỹ. Ngươi nói đến vị thiếu niên có ý thuật rất kỳ quái đó hay sao? Đúng, chính là hắn. Lúc đó hắn chỉ là một phế vật không có đến một chút nguyên lực. Hôm nay cư nhiên lợi hại đến như vậy. Lúc đó nếu đưa hắn cùng đến Nam Cung Gia thì tốt biết bao. Nam Cung Nha Nguyệt tiếc hận nói, tư duy của Nam Cung bác có chút ngắn, tôn nữ láo lỉnh, ngươi đừng nói những lời mơ hồ với Gia Gia nữa, ngươi làm cho ta hồ đồ mất rồi. Gia Gia, trung niên gia phó đứng trên bậc thang kia chính là vị thiếu niên lâm gia năm đó, hôm nay hắn cung chưa đến 20 tuổi A. Nam Cung Nha Nguyệt chỉ vào trung niên gia phó nói, cái gì là hắn? Nam cung bác chừng lớn con mắt già nua không thể tin tưởng nhìn vào trung niên gia phó, lúc này đã thấy Lâm Uyển Nhi tiến vào lòng hắn. Nam cung bác nhất thời muốn tắt vào miệng mình một cái, nửa ngày không nói ra lời. Nam cung phỉ phỉ kinh ngạc nhìn đôi thiếu niên nam nữ đứng trên bậc thang. Biểu tình kinh ngạc nhìn trung niên gia phó biến thành một thanh niên nam tử tuấn lãng, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một trận rung động. Khiếu đường ca ca... Ngươi đến đây để đón Uyển Nhi đúng không? Lâm Uyển Nhi rốt cuộc cũng đánh đủ, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhược nhược hỏi. Ngực bị đánh nhiều như vậy, Lâm khiếu đừng một chút cảm giác đau cũng không có. Hiển nhiên vị Lâm muội muội này chỉ có động tác không dùng sức lực. Lại một lần nữa cảm giác nhu tình như nước của Uyển Nhi. Trong lòng Lâm khiếu đừng nhộn nhạo nha đầu ngốc. Đương nhiên là ta đến tiếp đón ngươi rồi. Cái này còn cần phải hỏi sao chứ? Thế nhưng, trên người Uyển Nhi có cấm chế, không thể đi quá xa Nam Cung Phủ. Lâm Uyển Nhi vốn rất có chủ kiến, đứng trước mặt Lâm Khiếu đường chợt trở nên nhu thuận, về với thời gian trong quá khứ. Lam Phượng Hoàng một bên cũng cấp bách khó dằn nổi. Tuy rằng uy hiếp lớn nhất đã chạy mất, nhưng dù sao đây cũng là Nam Cung gia không phải nơi an toàn. Hai người trẻ tuổi này cư nhiên còn đứng đó tâm sự Uyển Nhi tiểu hư. Chỉ cần không ly khai Đại Châu Thành thì không có chuyện gì Chỉ cần tìm thấy đường chủ, tin rằng nhất định đường chủ sẽ có biện pháp Phụ thân cũng đã đến Đại Châu Thành rồi Lâm Uyển Nhi kích động nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 153 Lão quái vật chân chính thu ý bị đánh bỏ chạy thế Nhưng nam cung giá hiện nay như thế nào cũng không thể thả người đi được Nếu không bảy tông phái còn lại trách tội sợ là nam cung gia thừa nhận không nổi. Ba gã tử sĩ bị mấy trăm người vây công, lại phối hợp với cung tiễn thủ bên ngoài, đang bị vây nhốt trong đó. Bản thân Lam Phượng Hoàng bị trọng thương đã không còn lực chiến đấu. Lâm uyển Nhi thì bị hạ cấm chế căn bản không thể sử dụng được năng lực. Trước đó lại vận chuyển tử long khí diễm, dù chưa phóng xuất ra nhưng cũng đã tiêu hao không ít nguyên lực. Lúc này chỉ có thể đứng nhìn một bên. Lâm Khiếu Đừng tự nhiên trở thành đối tượng chính bị công kích, Nam Cung Bác, Nam Cung Nha Nguyễn, Phùng Thiên Đạo và Nam Cung Phỉ Phỉ, bốn đại cao thủ cùng sông lên có thể vây khốn được hắn. Hiện tại Lâm Khiếu Đừng dù cho Tu Vi có lợi hại hơn nữa, cũng không thể chịu nổi sự công kích của cả bốn người này. Trên thực tế, vừa đánh bại Thu Ý là có chút may mắn, vừa mới đánh Lâm Khiếu Đừng đã dùng toàn lực, đánh cho đối thủ trở tay không kịp. Lại thêm nguyên lực quái dị của mình Vũ ký của quái và sự bảo hộ của nguyên xa Làm cho thu ý không đánh giá đúng thực lực Nếu luận thực lực chân chính mà nói Lâm khiếu đừng tuyệt đối không thể chống lại được thu ý Bất quá kết quả so đấu thắng hay bại Cũng không hoàn toàn dựa vào thực lực quyết định Trừ phi là cao hơn rất nhiều Đã không còn cùng một cấp bậc vậy Thì còn nhiều yếu tố khác quyết định Cái gọi là hai quân giao chiến người dũng cảm thắng Trận đấu của hai người lúc trước chính là như vậy Thu ý thua ở trên tâm lý Kỳ thực hắn chỉ là bị một chút tiểu thương Cũng không ảnh hưởng quá nhiều Thế nhưng phòng tuyến tâm lý đã tan vỡ Cảm giác thấy đối thủ rất mạnh Khó đối phó Càng sợ hãi người sau lưng Uyển Nhi chạy đến Người đó hắn tuyệt đối không thể trêu vào Nếu không phải địch Long uy bức lợi dụ Thu ý dù cho có tám lá gan Cũng không dám hạ thủ vào nữ nhi của Lâm Liệt Cái này rõ ràng là muốn chết. Bất quá khi lợi nhuận đạt được vượt qua cái hại thì thu ý cam tâm tình Nguyên thử mạo hiểm một lần. Thế nhưng khi thực sự chuẩn bị hạ thủ thì vô luận là trên mặt thong rong như thế nào trong lòng cũng kịch liệt dao động nhất định. bốn đánh một, Lâm khiếu đừng khổ chiến hơn 10 hiệp cũng có chút không chịu nổi. Nếu như không phải Nam Cung Phỉ Phỉ và Nam Cung Nha ết có ý định thả người thì Lâm khiếu đừng sợ là đã bị đánh bại. Phùng thiên Đạo phóng xuất ra một đạo thanh quang đánh vào giữa ngực lâm khiếu đường. Phanh một tiếng, lui về phía sau hơn 10 bước mới đứng vững thần hình. Phốc, rốt cuộc không ức chế được khí huyệt nhộn nhạo trong người. Phun ra một ngụm máu đen, lâm khiếu đường không cam lòng lau đi vết máu nơi khóe miệng. Nguyên Sa cũng không thể hoàn toàn ngăn cản được thanh quang. Bên ngoài bị đánh thủng một lỗ, thân thể của chủ nhân bị đã bị đánh trúng. ba gã tử sĩ bị bao vây trong đám người vẫn sừng sững không ngã chỉ là công kích càng ngày càng thong thả không ngừng có vết thương mới trên người bọn họ thể lực tiêu hao thật lớn đã làm cho lâm khiếu đừng không thể khống chế được hơn 10 khỏa quang đạn thỉnh thoảng bị pháp bảo của bốn người thanh quang đánh lên người một chút thậm chí có đôi khi công kích thuật pháp rất nhỏ cũng không đỡ được khiếu đường ca ca không cần quan tâm uyển nhi ngươi đi trước Lâm Uyển Nhi lo lắng nói Vết máu nơi khóe miệng của Lâm khiếu đừng hiện rõ Vung tay cười khẽ ngày hôm nay khiếu đừng ca ca của ngươi Không thể đem ngươi ra khỏi Nam Cung ra tuyệt đối sẽ không đi Lâm Uyển Nhi mặc dù không tình nguyện Nhưng nghe được những lời này trong lòng không khỏi ngọt ngào So với ăn mật đường còn muốn ngọt hơn Không kìm được nở nụ cười lẩm bẩm nói Khiếu đừng ca ca Cảm ơn ngươi Bất quá Uyển Nhi vẫn muốn ngươi đi chứ? Có những lời nói này của ngươi là đủ rồi. Không biết vì sao, trên mặt của Nam Cung phỉ phỉ hiện lên vẻ hâm mộ, trên khuôn mặt xẹt qua một tia rung động, tựa hồ như nghĩ đến cái gì đó. Liếc mắt nhìn về phía thanh niên lại bị một đạo thanh quang bắn trúng, dơ thanh kiếm lên tiếp tục phóng đến. Thế công của Phùng Thiên Đạo và Nam Cung Bác sắc bén dị thường, trên người lâm khiếu đường đã có rất nhiều chỗ bị pháp bảo gây thương tích hầu như đứng thắng cũng không ổn định nhưng vẫn như cũ không hề sợ hãi tiếp tục nghênh đón công kích thực là quật cường nam cung nha nguyệt nói nhỏ một tiếng bốn năm trước cho rằng người này chỉ là một lẻ ăn chơi vô dụng nguyên lai like đó chỉ là bề ngoài mà thôi nghĩ đến nếu như không có điểm cố chấp làm sao có được một thân tu vi như ngày hôm nay lâm tiểu huynh bốn năm trước Lão Phu đối với ngươi dùng một số thủ đoạn không hay lắm Trung quy là thiếu ngươi Hôm nay tu vi của Lâm Tiểu Vinh lại cao như vậy Lão Phu bội phục Hôm nay thả cho ngươi một con ngựa Nếu như ngươi thành thật ly khai Lão Phu tuyệt không ngăn trở. Con mắt già lão của Nam Cung bác quét ngang nói Phùng Thiên Đạo vừa mới nghe được những lời vừa rồi vội hỏi Nam Cung Tộc trưởng, Sao lại có thể thả hổ về rừng Giết hắn sau này bỏ tông thiếu một viên dũng tướng. Nam cung bác xua tay nói. Phùng đạo Hữu không cần nhiều lời. Đây là việc riêng tư của lão phu và vị tiểu vinh đệ này. Không liên quan đến ai khác. Lão phu tự có chừng mực. Lâm tiểu vinh. Ngươi có bằng lòng hay không? Tốt. Lão tử cũng đang rất mệt mỏi. Không muốn đánh nhau nữa. Lâm khiếu đừng mang theo một thân đầy vết thương đang chảy máu. Lại vẫn tươi cười như cũ. Không hề nhìn ra vết thương gây cho hắn chút thống khổ nào Lâm khiếu đừng chăm chú nói Ta đây có thể đi Nam cung lão Tộc trưởng Quân tử nhất ngôn Tứ mã nan truy Nếu như ngươi lờ ta thì là vương bát đản Hai tay nam cung bác chấp phía sau Trên mặt không hề vui mừng lão phu đã nói được Tự nhiên sẽ làm được Ngươi đi đi Hảo Ta ơn nam cung tộc trưởng uyển nhi Chúng ta đi Lâm khiếu đường chạy lên bậc thang, nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Uyên Nhi, liền theo hướng ngoài đình viện chạy đi, vẻ mặt Lam Phượng Hoàng ngạc nhiên. Khuôn mặt giá nua của Nam Cung bác nhất thời đỏ bừng, Nam Cung nha nguyệt và Nam Cung phỉ phỉ có chút buồn cười, người này chính là hợp thể của vô lại và anh hùng. Phùng thiên đạo tung ra vài đạo phú, thanh quang lóe lên, phóng ra ngoài, đánh về phía Lâm Uyển Nhi. lâm khiếu đừng căn bản không cần suy nghĩ nhiều một tay đẩy ngã lâm uyển nhi xuống đất bản thân lấy ngực đón đỡ phanh đạo thanh quang lần này uy lực lớn hơn trước khá nhiều lâm khiếu đừng như đạn pháo bắn ngược lại va chạm vào một bức tường phía sau mới ngừng thân hình lại được nam cung tộc trưởng ngươi giảng đạo nghĩa cùng với người này hắn được một tấc lại muốn tiến một thước có ích gì đâu phùng thiên đạo căm giận nhìn nam cung bác Con mắt cũng như phảng phất nói Lão gia này Ta đã nói với ngươi rồi Ai bảo ngươi không chịu nghe Hiện tại bản thân muốn đập đầu vào tường Ngu ngốc Lâm khiếu đường từ đóng đổ nát chui ra Lâm uyển nhi thấy những vết thương chồng chất của lâm khiếu đường tử quang trong mắt trượt lóe Hỏa diễm từ từ bốc lên từ cánh tay nhỏ bé Một bàn tay to lập tức nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn xinh xắn không nên bướng bỉnh Khiếu đường ca ca Ngươi đi nhanh đi, uyển Nhi không có việc gì, tối đa là bế quan hai ngày mà thôi. Khuôn mặt tái nhợt của Lâm uyển Nhi không ngừng chảy mồ hôi. Khuôn mặt đầy vết máu của Lâm khiếu đừng mỉm cười, nhẹ giọng nói. Khiếu đừng ca ca của ngươi không có chuyện gì. Hai cố khí tức khổng lồ đang cấp tốc phóng về hướng này. Chỉ cần cầm cự được đến lúc đó, hẳn là không có việc gì. Nam cung bác thật đúng là tự dựng tường đập vào đầu. Không tiện xuất thủ, Nam Cung Nha Nguyệt và Nam Cung Phỉ Phỉ lại không dùng hết toàn lực. Thực tế chỉ có một người phùng thiên đạo độc chiến. Áp lực lên người lâm khiếu đường từ từ giảm đi. Thế nhưng kết quả của trận quyết đấu này tựa hồ đã rõ ràng, chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, trên bầy trời đột nhiên biến động bất ngờ. Cửu Long Hư ảnh của Nam Cung Phủ trong nháy bắn bị hai cỗ lực lượng cường đại dị thường ép tiêu diệt. Chỉ vang lên mấy tiếng liền biến mất không thấy. Mọi người của Nam Cung ra quá mức sợ hãi. Đây là kết trận phòng ngự cao cấp mà toàn tộc vẫn kiêu ngạo Đã từng vô số lần cứu được gia tộc trong cơn nguy khốn. Lúc này lại bị phá hỏng ngoại trận đơn giản như vậy. Trên bầu trời bị một tầng kim quang bao phủ. Ngay cả đám mây cũng biến thành kim vân. Bên cạnh còn có một tầng lục vân bị đẩy đi. Kim vân cách đó rất xa. Mà Lục Vân đã bay đến phía trên Nam Cung Phủ, giống như thiên thần hạ phàm, kỳ cảnh liên miên. Đồ nhi của ta thật tốt, cư nhiên đối phó không được ngay cả hai võ sư nho nhỏ. Thực sự là mất mặt vi sư A. Trong đám mây Lục sắc truyền ra âm thanh trầm trầm. Sư Thúc, Phùng Thiên Đạo và Nam Cung Nha Nguyệt Hầu như song song nói. Đám màu xanh sắc bỗng nhiên tụ tập lại vào một chỗ, Lục Quang trượt lóe. Một bóng người lục sắc từ trên trời hiện ra chân thân, đáp xuống đỉnh viện của Nam cung gia. Người mới đến diện mục thanh nhã, nhìn qua bất quá 450 tuổi, trên người mặc áo bào màu xanh, thêu rất nhiều ký hiệu đồ án khác nhau, thắt lưng còn đeo một túi thơm tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Nhìn qua thì đây là một người hòa nhã, rất chú trọng đến dáng vẻ. Theo sau chính là một trung niên nhân rất nhã nhặn. Trên người tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng Không ít người của Nam cung gia cảm thấy áp bách cực kỳ khó chịu Thậm chí một số người có tu thấp bắt đầu nôn mừa Lam Phượng Hoàng cảm thấy cả người lạnh run phảng phất giống như bị nhốt vào hầm băng Nếu không phải bản thân bị trọng thương cũng không đến nỗi như vậy Nhưng như thế cũng đủ biết địch long đáng sợ như thế nào Lâm khiếu đường chỉ cảm thấy vết thương truyền đến trận trận đau đớn Phảng phất như khí tức cường đại tỏa ra trên người trung niên kia rất không thích vết thương trên người. Tại vết thương của hắn mà tùy ý trả đạp. Tu vi của người này sớm đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Sư dai trong mắt người của các đại gia tộc trong chốn phàm trần đã sớm là tồn tại cao cấp nhất. Thế nhưng tại tu luyện giờ ý, sư dai nhiều nhất chỉ là giai đoạn thứ hai mà thôi. Với đại đá số người mà nói sĩ dai là cấp nhập môn cơ sở. Sư Giai là một tầng chứng nhận Chứng nhận ngươi có năng lực tiếp tục sinh tồn Kéo dài trong tu luyện giới mà thôi Không hơn Chỉ khi đến đại sư Giai mới chính thức công nhận ngươi là một cao thủ Nhưng mà trung niên nhân trước mắt rốt cuộc đã tu luyện đến Giai vị nào Căn bản là vô pháp đoán ra Chỉ cảm thấy nguyên lực trong cơ thể của hắn giống như núi lửa phun trào Vĩnh viễn vô cùng vô tận Địch Long Nam cung bác thất kinh, lão quái vật này sao lại tới nơi này Trung niên nam tử liếc mắt nhìn thật sâu đám mây màu vàng xa xa đang không ngừng tiếp cận Trên mặt lộ vẻ thích ý mỉm cười, tựa hồ như đang suy nghĩ đến loại mị sự gì đó Lâm liệt a lâm liệt, lão phu thực sự muốn nhìn biểu tình mất đi nữ nhi của ngươi Lúc đó nhất định sẽ rất đặc sắc Địch Long thì thào tự nói Trên tay trượt hiện ra một hỏa cầu lòe lòe màu xanh Không, đó không phải là hỏa cầu, là một quả bóng nước, chỉ là trong đó bốc lên nguyên khí quá mức kịch liệt, thoạt nhìn có chút giống như lửa cháy mạnh bốc lên. Địch Long chậm rãi hà hai mắt đang ngước nhìn đám mâu màu vàng trên bầu trời xuống, nhìn thẳng hướng Lâm uyển Nhi, đạo đạo hàn quang trong mắt bắn ra, phảng phất như chỉ cần ánh mắt này cũng có thể giết chết thiếu nữ, con của ta, hôm nay ngươi có thể ngủ yên rồi. Vi phụ nhất định báo mối huyết hận thâm thù cho ngươi ngay bây giờ. Lúc này trên bầu trời quang mang trong đám kim vân bắn ra bốn phía. Một thân ảnh màu hoàng kim từ đó phóng ra. Như một chùm ánh sáng hoàng kim đi qua tầng mây hạ xuống mặt đất. Ha ha ha. Địch Long cười lớn một tiếng. Quả bóng nước màu xanh bay lên trời. Hóa thành lục quang bắn về phía Lâm Uyển Nhi. Lâm khiếu đừng hét lớn. Nguyên xa. Chảo Long thủ. Hồn liệt chỉ, kỳ thực từ lúc trung niên nam tử mặc áo bào màu xanh từ trên trời hạ xuống thì Lâm khiếu đừng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Chảo long thủ mạnh mẽ bắt tới, đẩy thân thể nhỏ nhắn của Lâm uyển Nhi lui ra xa mấy trượng, nguyên xa tụ tập thành hỏa cầu. Cùng với ba mươi sao khóa hỏa cầu tụ tập cùng một chỗ, đón đỡ quả bóng nước màu xanh. Ẩm ẩm nổ vang, một đóa nấm vân khổng lồ màu xanh mỹ lệ bốc lên trời cao. Toàn bộ đình viện trong mắt biến thành phế tích. Mười mấy tên ra tướng lâm ra cũng bởi vì cự ly quá gần. Ngay cả kêu lên thảm thiết cũng không kịp liền biến thành cho tàn. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 154. Hoàng Kim Nam tử lực phá hoại kinh người. Đám mây hình nấm che phủ trong diện tích hình tròn đường kính mấy trượng. Mà sóng sung kích lại tràn rộng ra phía ngoài gấp mấy lần diện tích. Phòng... bốn phía sụp đổ vài giấy. Lâm khiếu đừng bị sóng sung kích đẩy bay ra ngoài. May là trước đó đã chuẩn bị không ít thủ đoạn bảo vệ. Nhưng thương thế đã nặng càng thêm nặng. Lâm khiếu đừng chưa tùng cảm giác thấy mệt mỏi như lúc này. Đầu khớp xương trên người dường như đã gãy hết. Khắp thân người thường xuyên truyền đến từng đợt từng đợt đau đớn. Tiểu tử thối. Dám phá hỏng chuyện tốt của ta. Muốn chết. Địch Long kinh hãi. Vung tay lên một đạo sóng xung kích màu xanh bắn thẳng về hướng Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường dãy rùa cố gắng đứng lên, cũng không còn khí lực để né tránh hay bất luận công kích gì. Mắt mở trừng trừng nhìn về làn sóng màu xanh đang phóng về phía bản thân, trong lòng vô niệm. Không nên, một đạo tự ảnh trong mắt chạy tới che chắn trước người Lâm Khiếu Đường, chính là Uyển Nhi. Lâm Khiếu Đường hoảng hốt ngu ngốc, tránh ra chỗ khác. Đột nhiên có một đảo kim quang mang theo kình phong rất mạnh phóng đến, một đảo kim thuẫn trống rỗng hình thành. Làn sóng màu xanh và kim thuẫn ba chạm kịch liệt, song song biến mất. Hai luồng nguyên lực cực đại này vừa vặn có thuộc tính tương phản. Mút trung niên nam tử khác thình lình hiện ra giữa sân, quanh thân tản ra đạm đạm kim quang. Một đầu tóc đen bị kim quang khắp người chiếu rọi làm ẩn ẩn sắc đen vàng. Ngụ quan góc cạnh phân minh như được khắc lên một cách cẩn thận, đôi mày kiếm rậm không giận mà uy, thân hình lực lưỡng, chiều cao vượt lên quá bảy thước. Lâm Uyển Nhi che trước người Lâm khiếu đừng không bị tổn thương, chăm chú nhắm đôi mắt đẹp chuẩn bị chịu một kích nặng nề Thế nhưng qua nửa ngày cũng không cảm thấy thân thể truyền đến chút đau đớn nào, đôi mắt to khẩn trương mà kỳ quái chậm rãi mở ra. Khi thấy một thân thể kim sắc cao to vững vàng đứng chắn trước mặt thì trong lòng Lâm Uyển Nhi nhất thời sôi trào. Phụ thân, trong lòng Lâm Uyển Nhi nổi lên trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhẹ kêu lên một tiếng. Đang vì hành động liều mình cứu giúp của Lâm khiếu đừng mà cảm động thật sâu. Nghe được câu vừa rồi, trong lòng nhảy lên, vị đại thúc có điểm siêu vượt người thường này vừa nhìn đã biết thuộc loại người cường đại biến thái. Dĩ nhiên là phụ thân của Uyển Nhi muội muội, rất có phong cách. Không bị thương chứ? Âm thanh hồn hậu mang nét ôn hòa, trung niên nhân kim sắc không hề quay người lại. Ta không sao, nhưng khiếu Đường Ca ca bị thương rất nặng. Lâm Uyển Nhi mộc mạc trả lời, đã 10 năm nàng không hề gặp lại phụ thân, lần trước gặp người chính là ở Lâm Gia Tân La Thành, khi đó nàng mới có 7 tuổi. Lâm khiếu đường trung quy vẫn cảm giác thấy bóng lưng của phủ thân Uyển Nhi có chút quen thuộc, tự hồ như đã gặp nơi nào nhưng không nghĩ ra. Lúc này trung niên nhân kim sắc chậm rãi quay người lại, rất có thâm ý nhìn thoáng qua lâm khiếu đường. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, hơn nữa nhìn khuôn mặt này có rất nhiều chỗ quen thuộc. Với lý giải đối với kết cấu thân thể của hắn thì chắn chắn không thể nhớ lầm, chỉ là ấn tượng có chút mơ hồ. Không nghĩ ra được gặp ở đâu. Chẳng lẽ lại là lão ca. Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu lâm khiếu đừng ngay lập tức bị bác bỏ. Lão ca lâm liệt cùng với trung niên nhân này thực sự khác nhau rất nhiều. Trung niên nhân kim sắc đưa ra một cuộn giấy nói. Các ngươi dựa theo tấm bản đồ này đi tìm Thiên Châu. Chỉ cần tìm được Thiên Châu thì phạm vi hoạt động của Uyển Nhi sẽ không còn bị ràng buộc nữa. Địch Long thâm độc nhìn lâm liệt. Phổi như muốn nổ tung, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể làm cho kẻ thù truyền kiếp này nếm thử tư vị mất đi người thân. Tất cả đều do tên tiểu tử thối kia. Bàn tay của địch long duỗi thẳng, trong ống tay áo có một con tiểu trùng màu xanh chui ra, khoảng chừng lớn bằng hai ngón tay. Quán nhập nguyên lực, tiểu trùng lập tức điên cuồng lớn lên, chỉ chốc lát đã lớn như một con chó săn, miệng có bốn cái răng, sắc nhọn không gì sánh được. Sau mông độc châm cắm chi chít, Đích Long cố sức ném ra quát, đi. Đại quái trùng mẫn tiệp bay ra ngoài thẳng về hướng lâm khiếu đường. Trên đai lưng của kim sắc trung niên nhân lộ ra một cái bọc lớn, cùng lúc đó đột nhiên chớp lên. Một đạo lam ảnh lóe ra. Rõ ràng là một con thần miêu có đôi cánh dài lông màu lam sắc. Một miêu một trùng giống như đôi cừu nhân nhiều năm, gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, cùng lúc phát động công kích. Lam điện độc châm, trên không trung bay tới bay lui. Lâm khiếu đường thầm nghĩ, hiện tại rất lưu hành mút nuôi dưỡng sủng vật hay sao? Địch Long phóng ra đại quái trùng với mục đích đối phó với tên thanh niên đã làm hỏng chuyện tốt của hắn. Lại không nghĩ lão đối thủ cũ của mình cũng đã sớm chuẩn bị. Địch Long giận dữ, tám tấm đạo phù đều xuất hiện. Các loại hào quang, binh khí, băng trùy, rất nhiều thủ đoạn đồng thời xuất hiện. Song song tấn công về phía lâm khiếu đường Bàn tay của trung niên nhan kim sắc xòe ra Một đoàn hỏa diễm màu hoàng kim kịch liệt bốc lên Mấy tiếng long ngâm ngầm thét Từ trong đoàn hỏa diễm có một con rồng nho nhỏ hiện ra rồi bay về phía bầu trời Công kích của tám tấm đạo phù đều bị con tiểu long đón đỡ Địch long có chút sợ hãi nhìn con rồng màu vàng Trận đánh lần trước phải chịu thua cũng vì con rồng nhỏ này Thánh giai vụ kỹ Hoàng Kim Khí Diễm là tuyệt kỹ thành danh của Lâm Liệt. Lâm Liệt, Lão Phu chỉ là muốn giết tên tiểu tổ kia mà thôi. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Địch Long ra tay một lần nữa, cưỡng tử đoạt lý nói. Trung Niên Nhân Kim sắc cười cười nói. Lão tử không cho ngươi giết. Ngươi làm gì được ta? Lâm Liệt, Lâm Khiếu đừng cả kinh. Hồ Nghi nhìn Trung Niên Nhân Kim sắc hỏi. Ngươi chính là Lão Ca. cái gì lão ca đôi mắt to của uyển nhi kinh ngạc nháy nháy nói lâm liệt cũng xoay người hướng về phía lâm khiếu đường trước mắt vài cái sau đó mới nói các ngươi còn không mau đi tìm thiên châu ở đây đã có ta tìm được rồi phát tín hiệu cho ta lâm khiếu đường nhanh chóng rời khỏi tay lôi theo lâm uyển nhi chạy ra ngoài lúc này ba gã tử sĩ toàn thân cắm đầy tên đột nhiên quát lớn một tiếng lại từ trên mặt đất đứng dậy Đem tất cả mũi tên cắm trên người chấn ra. Lực lượng cực lớn bắt chết mấy tên gia tướng Nam Cung gia Ba ga tử sĩ đem sinh mệnh lựu cuối cùng thiêu đốt. Hướng về phía hơn một nghìn tên gia tướng Nam Cung gia đánh tới. Địch Long rốt cuộc đành phải buông tha ý niệm giết chết thanh niên kia ra khỏi đầu. Trong lòng biết rõ có lâm liệt ở đây. Muốn giết chết hắn thực sự khó hơn lên trời. Trừ phi có thể giết chết đối phương chứ. Phùng Thiên Đạo vừa mới thấy Lâm Khiếu Đường và Lâm Uyển Nhi từ bên kia chạy trốn, lập tức đuổi theo. Ba gã tử sĩ cũng không ngăn được hắn. Nam Cung Bác cũng bởi vì đứng quá gần trung tâm chiến trường mà bị sóng sung kích làm thủ thương không nhẹ, đánh mất nửa cái mạng già. Nam Cung Nha Nguyệt cũng đang tỉnh tòa gần Nam Cung Bác điều tức. Cô cô, ngươi mau mau đi xem, nghìn vạn lần không được để cho bọn họ lấy đi Thiên Châu. Thứ đó để trong mật khố tổ truyền của Nam Cung gia chúng ta. Cũng đừng để cho Phùng Sư Vinh làm ra việc gì đó ngu ngốc. Nam Cung Nha Nguyệt lo lắng nói. Nam Cung phỉ phỉ gật đầu, dưới chân điểm nhẹ, phiêu phiêu lướt đi. Lâm Khiếu đường và Lâm uyển Nhi theo con đường đánh dấu trong bản đồ chạy đi. Nam Cung phủ rộng lớn như Hoàng Cung, tìm kiếm thực sự có chút lao lực. Hơn nữa sau lưng lại có truy binh nên không thể chắc chắn theo con đường hướng dẫn chạy thẳng được Phải vòng qua vòng lại rất nhiều lần Khiếu đường ca ca Hẳn là trong hầm ngầm phía sau nam cung từ đường Lâm uyển nhi chỉ vào tiêu ký màu hồng trên bản đồ nói Từ đường còn có hầm ngầm Lâm khiếu đường cảm giác có điểm quái dị Không ít đại gia tộc đều có những nơi như thế này Bình thường đều giấu một ít bảo vật tổ truyền Lâm Uyển Nhi chăm chú nói, đi, Lâm Khiếu đừng cầm lấy bản đồ nhét vào trong lồng ngực nói, đi, không cần đi nữa đâu, Phùng Thiên Đạo lướt qua, ngăn cản phía trước hai người, Lâm Khiếu đừng ngạc nhiên nhìn phía sau lưng Phùng Thiên Đạo, Phùng Thiên Đạo khinh thường cười dùng chiêu này với ta sao, người khi người khác dễ lừa gạt như vậy hay sao, cẩn thận phía sau, Lâm Khiếu đừng cả kinh kêu lên, Ngươi mới cần cẩn thận phía sau Phùng thiên đạo nhổ ra một mụn nước bọt Chợt cảm thấy sau gáy bị đánh trúng Sau đó phùng thiên đạo không còn biết gì nữa Nhìn phùng thiên đạo té ngã trên mặt đất ngất đi Lâm khiếu đừng tiếc nối đau lòng lắc đầu nói Ta đã nói với ngươi cẩn thận phía sau rồi cơ mà Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. mươi 155, lấy được Thiên Châu Nam Cung Phỉ Phỉ vẫn chạy theo phùng thiên đạo. Không biết vì sao nàng không muốn vị sư vinh của Nam Cung Nha Nguyệt này đổi kịp Lâm Khiếu Đừng và Lâm Uyển Nhi. Có thể là nàng ước ao loại tình nghĩa thắm thiết mà không cần nhiều lời của họ vừa rồi. Ai cũng có thể hy sinh mạng sống của mình vì đối phương. Là hâm mộ sao? Nam Cung Phỉ Phỉ cũng không rõ lắm. Nói chung từ lúc thiếu niên đặt viên thuốc giải độc lên tay nàng. Nàng đã có một loại cảm giác muốn thưởng thức vị thanh niên đơn thân độc mã mạo hiểm xông vào Nam Cung phủ nhà cao cửa rộng này, làm trực hệ tộc nhân của Nam Cung gia Kỳ thực cảm tình đối với tông tộc của Nam Cung phỉ phỉ không quá sâu nặng gì cho lắm. Khi gia gia của nàng qua đời, nàng không được làm những gì nàng thích, mặc dù không muốn nhưng kém chút nữa là phải lập gia đình. May mắn chính là trước khi xuất giá ba ngày, nàng đã đột phá được sư giai. Bởi vì những ích lợi của việc thực lực bản thân đề cao nên Nam Cung phỉ phỉ càng chuyên tâm tu luyện, trở thành đệ nhất cao thủ từ trước đến nay của Nam Cung gia Đáng tiếc Nam cờ ác phỉ phỉ nhất tâm tu lụy ên tâm pháp. Tại phương diện pháp thuật và ký xảo chiến đấu không có nhiều để ý và kinh nghiệm. Nam Cung phỉ phỉ đã có tu vi sư gia hậu kỳ, thế nhưng cùng người khác giao chiến lại không có nhiều nắm chắc. Nếu như chính diện xung đột với phùng thiên đạo, Chỉ sợ hơn phân nửa là phải chịu thua, cũng may tại phương diện bộ pháp của nàng coi như không sai, đi theo sau không hề bị phát hiện, một mực tìm kiếm cơ hội đánh lén. Ngay cả như vậy, Nam Cung phỉ phỉ cũng phải tốn nhiều tâm tư chuẩn bị đảo phụ cả hai tay, vậy mà chỉ cần một kích đã đánh ngất phùng thiên Đạo. Cái hiệu suất cao nhất này không phải là do bản thân nàng rất lợi hại, nguyên nhân chính là do thanh niên kia diễn trò quá tốt. Mấy tấm đạo phụ cầm trong tay nam cung phỉ phỉ không cần phải dùng đến Nhìn phùng thiên đạo té ngã trên mặt đất Xì nhất thời cười ra thành tiếng Rất vất vả mới ngưng cười lại được Lại nhìn lâm khiếu đừng lắc đầu nói Trong đầu ngươi suốt ngày đều có những ý tưởng như thế này hay sao Y hay sao Xì ý dây tê lâm khiếu đừng vô tội nói Tất cả chỉ vì hắn quá võ đoán mà thôi Ta có lòng tốt nhắc nhở hắn Không hề có một chút ý tứ lừa dối hắn, ai bảo hắn lại lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử như vậy đây? Nam cung phỉ phỉ che miệng tươi cười, tố nhan xinh đẹp hơi hơi trước động. Sao ngươi biết ta muốn công kích hắn mà không phải công kích ngươi? Nhãn thần của ngươi nói cho ta biết ngươi rất thưởng thức tác phong của ta. Lâm khiếu đừng ra giày pha chút phúc hậu.